40 ngày cách ôn, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com, chương 44, ngày thứ 32. Vân Thường hờ hững đôi mắt hạnh tròn xoe hờ nhau lại. Nói cái gì? Bôi văn văn cắn môi, cũng biết Vân Thường không muốn thấy cô ta, xong vẫn tiền quyết cản đường Vân Thường. Tôi muốn, muốn nói với cô những ngày hôm đó. Cô ta nói vậy, Vân Thường lập tức chuyện ngay, cô ta muốn nói chuyện bắt cóc, nhưng nói cái gì? Có gì hay mà nói, tất cả đã xong xuôi hết rồi, chỉ khác ở chỗ cô không bị bán đi lần nữa. Mà bùi văn văn cũng không được kết quả cô ta muốn, cô không cần nói. Bùi văn văn bỗng nhiên ôm đầu, thống khổ nhắm mắt lại, dường như không muốn nhìn thấy cái mặn lạnh lùng của Vân Thường nghe tôi nói là được. Tay phải cô ta cúm lấy lưng sofa, bảo nó phải bọc cứng ngắc. Nửa người dựa cả vào sofa, dường như hai chân không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Nửa ngay mị ấp úng mở miệng. Tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi. Nghe xong, phân thường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ta, đồng tình lắm vào tay mình từ mấy lần đi lại trước đó cho thấy. Bùi văn văn tuyệt đối, không phải loại người sai rồi sẽ thành thật nhận tài Thậm chí, cho dù cả thế giới nói cô ta sai, cô ta vẫn sẽ cư cư có chấp tiếp tục làm theo ý mình. Sao tự dưng cô ta lại xin lỗi cô? Đứa nói trong đó không có âm mưu gì, thông thường không đời nào tình. Tôi biết cô không tin tôi, bùi văn văn rung rạy. Cá người như là lẫn trong không trùng lắc lừa. Cô biết tôi có sợ cỡ nào không? Cô ta liều mạng lắc đầu, nước mát không ngừng ở ra nơi khỏe. Từ sau kỳ ra khỏi rạm chiếu phim, tôi chưa có một giấc ngủ ngon nào, thậm chí không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại là cảm giác có người đang chỉ xuống vào đầu tôi. Cô ta nứt nở, thời gian dài không ngủ. Tiếng mặn cô ta hết sức tiêu tụy, nhìn như gia hẳn đi chỉ trong thoáng chốc. Tôi đến mấy bác sĩ tâm lý rồi nhưng vô dụng. Cô ta quạt nước mắt trên mặt. Tôi thật sự sợ hãi, lúc nào cũng không dám ở một mình, tôi sắp điên mất. Bồi văng văng bấy giờ, nói là xin lỗi vần thường. Đáng thà nói là đang phát triết khẳng sợ và ấu ứng trong lòng bao nhiêu ngày này thì lúc ở nhà, các nhà họp bùi điều xây quanh cô ta. Nhưng cô ta không cách nào rút hết tâm tình này. Càng là người nhà, càng để ý, cũng càng tùy hứng. Để cô ta, các nhà hoài, ngược lại nỗi sợ trong lòng cô ta càng tăng. Bác sĩ tâm lý đã nhận ra vấn đề của cô ta từ sớm. Liền mập mờ khuyên bảo cô ta không phải bộc lộ hết, nỗi sợ hãi tận đá lòng ra, dụng cảm đối mặt. Đi xin lỗi người bị cô ta làm hại Nhưng tôi nhỏ bồi văn vàng Đã được luôn chiều quen Từ nay đều là mọi người Chịu theo cô ta Có rời nào cô ta đi xin lỗi người khác Mới đầu Cho dù cả đêm không ngủ được Cô ta vẫn không muốn xin lỗi văn thường Cho lũng từ vẫn Tâm lý có quy định Bác sĩ tâm lý không phải tuân thủ Đạo đức nghề nghiệp Đồng đến mức vô cùng khẩn tráp Không thể tiết lộ Bệnh tình của bệnh nhân Thế nên nhà họ bùi cũng không biết Rốt cuộc vì sao Bùi văn văn điều trị bao nhiêu ngày Mà vẫn không có hiệu quả Chỉ biết sốt ruột Xong đến cuối cùng Bùi văn văn thật sự chịu đựng hết nổi Rốt ngà lo lắng sợ hãi Và mất ngủ Thậm chí khiến cô ta nảy sinh ảo giác, Sức sống của mình Đang không ngừng chạy mất Rốt cuộc cô ta quyết định đến nhà họ lụt Nhưng muốn xin lỗi Vân Thường, việc này cô ta vẫn không cách nào nói thẳng với người nhà. Đành phải năng lý bác sĩ, đó gió giúp cô ta. Bây giờ mới lừa được mùi phụ nhân, thành công đưa cô ta tới nhà họ lục. Tôi xa rồi, tôi xa thật rồi. Tôi vang vang, tràn tròn mắt vang vị, nhìn Vân Thường. Cô cứu tôi đi, cứ như vậy mãi tôi sẽ chết thật mất. Phân thường nghe xong, lầu vẽ chăm chọc. bồi tiểu thư à, cô nói đùa sao, tôi cứu cô, sao tôi cứu cô đây, bản thân tôi còn phải chờ người cũ về đấy Nói cô hẹp hồi cũng được, bất kỷ cũng thế, cô không có cách nào tha thứ chuyện cô ta sử dụng vân quan phường, bắt cóc cô. Tối hôm đó Nhiễu Lâm Ngạn đến trễ một bước, bây giờ cô sẽ ra sao? Con thường không dám nghĩ, thứ mà Hồ Lục Diệp câu luôn làm bộ như không có gì xảy ra, Phần nói cười vui vẻ, nhưng lúc chỉ có một mình, mỗi lần nhớ tới chuyện đó, cô đều đỏ mồ hôi lạnh khắp người. Bởi vàng vàng càng rung động dậy hơn, tư viện đi tới nước này, cái ý nghĩ rằng nào cũng có ba mẹ trong lưng, có gì ta sợ. Đường vào trong lòng cô từ nhỏ sớm đã lung lay thì còn chưa tới mức thức tỉnh hoàn toàn nhưng lần này cô ta thực sự mơ hồ nhận ra mình quá đáng tôi ra thật rồi đột nhiên vui vang vang thả tay ra Loan chọn đi từng bước về phía bình thường đến khi cách cô hồng tới nửa mét mới dừng lại lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu hồng có cô vậy anh diệp là của tôi nên nên mới làm ra chuyện đó nói đến đó nguyệt nhiên bụi vàng vàng cười thề lường. cặp má xinh này luôn ngang tàng bóng mắt thế mà lộ ra chút tàn thương cô ta cứ cho rằng từ nhỏ đã biếng lục duyệt cho dù anh không có yêu cô ta thì hẳn là cũng có tình cảm khác biệt nhưng thư viện lần này cho thấy trên người phụ nữ trước mắt này hình như anh không buộc nhìn những gì tốt. Lúc đó bắn cô ta còn muộn tư hoãn còn không tự lo được đi đâu đều cần người lo lắng lại vì tiền mấy gặp cho anh vì sao anh lại tốn với cô ta như thế chuyện tình cảm à có thể nói rõ như cô ta rõ ràng gặp đỡ rất nhiều người nhưng lại cứ chú ý đến lột diệp tệ như bằng kia xin lỗi tôi xa rồi. Đột nhiên vội vàng văn hít sau một hơi Không lừng nổi với vân thường, xin cô tha thứ cho tôi. Nếu ban đầu hoàn toàn vì tâm bệnh của mình, thì hiện tại lòng bụi văn văn bỗng như mở ra một cánh cửa sổ lớn. gió mán tấn tốc ổ vào trải tìm khô héo của cô ta, mang theo sức mạnh hội sinh của vạn vật. Khiến sức mạnh bóng tối, phận ngoan cổ ẩn nấp trong lòng cô ta, từ từ không còn chỗ náo thần. Mán vân thường mù nửa năm, cảm giác cứng kỳ nhạy cảm, thậm chí có phần không giống người thường. Cô bình tĩnh đứng đó, nhìn vùi văn văn một lát, không cảm nhận được an ý từ cô ta. Như vậy thì sao chứ? Cô không phải mẹ Maria, có chỉ là một cô gái bình thường, trẻ ích kỷ, biết yêu biết ghét, đừng bắt góc đó, tính chút nữa đã hủy hoại hạnh phúc cả đời cô. biết cô bây giờ nhớ lại hãy còn kiếp tợ tha thứ, cách chữ đơn giản biết bao nhưng muốn chân chính tha thứ, gần như là chuyện không có khả năng. Cô lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt bồi vàng vàng. Cô, cô muốn nói xin lỗi là chuyện của cô, tôi chỉ có thể tiếp nhận lời xin lỗi của cô. Còn như tha thứ, cô hơi cúi đầu, miệng cười. Không phải tôi nói tha thứ là có thể tha thứ. Bồi vang vàng dẫn tới một bước, cơ hồ không hiểu vì sao mình đã làm tới mức này rồi, cô còn không nguyện ý tha thứ cho mình. Ấm hiệt, buồn nói đã bị vân thường ngắt lời. Xin lỗi gì gì đó, cô không cần ra bên miệng. Nói một vạn lần cũng vô dụng, nhân lỗi không bằng sửa lỗi. Hy vọng sau này, luôn cô làm việc gì có thể cân nhắc kỹ hơn. Nói xong, cô quay lưng định đi. Đây đã là cực hạn mà cô có thể làm rồi. Thứ lỗi cô hẹp hội. Thật sự, cô không có biện pháp thản nhiên đáp mặt với người như Bùi Văn Vàng. Văn. Bùi Văn Văn kiên trì đuổi theo. Các tay vân thường không cho cô đi. Thân định nói nữa thì trước mắt bận hoa lên. Định thần nhìn lại thì thể lục Diệp mặt mày hầm hầm. Tôi cảnh cáo cô, Bùi Văn Văn. Đột dịp, nắm nghĩa vân thường từ trên xuống dưới một bậc. Đấy cô không bị tổn thương gì, cái tim lo lẫn, bị thoáng buồn xuống. Anh ngẩng đầu hung tận nhìn bụi văn văn, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, như lẫn hàng văn ngàn năm. Chỉ nhìn một cái là khiến cả người bụi văn văn lại búa. Đừng cho là tôi không có biện pháp, cho dù bụi quân là anh cô cũng thể. Anh áp đầu vân thường vào ngực mình, từng câu từng chữ được nói nghiến răng hiến lợi, xong bình tĩnh là thường. Đúng tôi muốn giết chết cô, quản cô là ai. Nói xong câu này, anh không lừng bể ngang vân thường lên. Hai cánh tay cẩn thận đỡ lấy người vân thường, đi tìm bước lên lầu. Bưởng chân anh vẫn vàng mạnh mẽ, dường như trong lòng anh đang ôm bảo bối đáng trân trọng nhất trên thế gian này. Bùi văn càng ngơ ngác nhìn bỗng lưng họ. Đột nhiên, băm mặt ngồi sẵn xuống nền nhà khóc hù hù. Hóa ra, tất cả những chuyện mình làm chỉ như một trò hề. Ngoài việc khiến người ta chê cười mà ra, cái gì cũng không có được. Nước cười, cô ta còn tưởng mình như vậy đã được đến tình yêu cô ta mơ ước. Người, đàn ông này chưa từng chú ý đến cô ta một lần cũng chưa. Thích hưởng kiên trì, bao nhiêu năm nay đột nhiên sụp đổ. Bồi văn văn, khóc không kèm chế được. Xóa hại, trong lòng ngược lại giảm đi nhiều lắm sau này cô ta sẽ không thích anh nữa chẳng qua ta một người đàn ông mà thôi đàn ông trên đời này thiếu gì cô ta sẽ không cố chấp treo cổ trên một cái cây nữa bùi văn văn đứng lên nước mắt mờ mịt nhìn hướng lục diễn biến mất cô ta thật sự nghĩ thông suốt rồi sẽ không cố chấp nữa từ nay về sau cũng sẽ không tùy hứng nữa cô ta không biết mình có sợ được Những tính xấu kia không Nhưng cô ta sẽ nỗ lực Cô ta là con gái nhà họ bùi Không thể làm ba mẹ Và anh đại mất mặt được Chỉ là chuyện cô ta Đã làm sai trước đó Cô ta thật sự hối hận Cho dù Vân Thường Không chấp nhận cũng thế Cô ta vẫn muốn xin lỗi Cô ta có làm gì em không Vừa vào phòng Rột diệm đã vội vàng Cởi quần áo Vân Thường ra vợ vội văn văn động tài đậm chân trên người cô anh là vân thường vợ góc vợ cười vừa vặn vẽ người cửa tuyệt vừa đẩy anh ra không có thật mà cô đâu phải bánh bao châm lặng mặt người ta ăn hiếp chứ thật là thật chứ thiếu tá lụng lo muốn chết luôn vân thường ngợt đầu lòng vừa ngợt ngào vừa chua sót nhấn chân hôn lên môi anh thật đó Hồng đợi anh nói chuyện, liền chủ động dãn môi lên, giọng mềm mại, kèm theo dụng hoạt chết người. Bố hồng tiếp hồng, nói chơi, muốn, sao không muốn chứ. Yếm kỳ và chủ động, chân lên tận miệng cơ mà. Thiểu tá lụng giữ gái vân thường, cuối đầu, bắt lấy môi vân thường. Ánh trăng lặng lẹ, đáng qua khe cửa sổ, vừa động kính vào khòng. Trước trên người, hai người, đang thân mật ôm nhào vơ vạng vũ họa, chờ tắm chữ, ánh trăng tròn phát, người đẹp thành đồi.